Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đưa cả mặt ra thế tóm thần véo vào cánh tay một cái thấy có cảm giác đau Anh mới nói như vậy với Lô Thủ Nhiên Hôm nay tôi bị đánh sấp mặt rồi Lô Thủ Nhiên thấy khuôn mặt cậu ta trắng nhợt Như mấy đứa con nít vậy Ai cơ Nguyễn Tinh cũng bước qua đây Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ Làm tôi lên được vóc dáng Hoàn toàn không nhìn ra được Là con cô đã sắp vào tiêu học rồi Ai dám đánh vào mặt một nhân vật nổi tiếng Cộng đồng mạng như anh Nói ra để trêu cho bọn em vui thôi à Tống thần vô cùng tức tối Chỉ hận là không có dưỡng khí để nghiến nát Cái điện thoại này ra Thẩm đây thừa đúng là cái thứ không ra gì Tôi bảo cậu ta tới tiền sinh nhật tôi Cậu ta nói cái gì mãn chưa xác à? Hôm nay cậu ta lại muốn tới Cũng chỉ vì cô vợ của cậu ta muốn đến Con người này có thể không cần diễn diện tí không Cho dù là có thử sự trọng sắc khi bạn Thì ít nhất cũng nên ngụy Trang vào tí chứ Thế này đã là gì Đến ngụy Trang cũng không muốn Quả nhiên là tình anh em nhựa mà Khiến người khác đau lòng nha lô thừa nhanh ngạc nhiên Tây thừa cũng đến, đúng là chuyện lạ Nguyễn Tinh thì lại rất vui Tốt quá rồi, nhân nhân cũng đến Coi như em cũng tìm được người nói chuyện cùng rồi Vốn dĩ Cô cũng đã định hẹn nhân nhân cùng đến Nhưng tiếc là cô vẫn chưa hết tháng ở cử Chỉ đành vậy thôi Không ngờ là cô ấy cũng đến Nói xong, hai người họ liền đi ra cửa Đứng đợi vợ chồng họ Chỉ còn lại có thống thần đứng cạnh hồ bơi Tức đến phát điên Cuối cùng chỉ có thể hậm hạ hậm hực, Trở lại phòng khách Vẫn cứ nên ngoan ngoãn Ra ngành đón vị tại thần Tây Thừa này thôi thâm Tây Thừa là vô cùng đặc sắc Trong giới vối nhị đại Cho dù là yêu vợ đến mức như lô thổ nhiên Cũng sẽ không nỡ từ chối trường hợp như thế này Tuy rằng lần nào cậu ta cũng đem vợ đi theo thâm Tây Thừa từ những năm Đầu đã nổi danh là người biết chơi nhất trong giới Những nơi mà có Rất hiện của anh Có thể coi là những cuộc vui ngoài rất tưởng tượng Thế nhưng có một ngày Anh lại không chơi nữa Khi chơi, anh vô cùng phóng khoáng Ngao mạn không bằng trời đất công giống như mấy tên thiếu ra chơi đùa với phụ nữ đến tận bến Anh cũng đã từng chơi đua xe Chơi những trò chơi vận động cảm giác mạnh Tất cả những trò hay ho thú vị Cơ bản là anh cũng đều đã chơi qua Cho dù là một tay chơi khét tiếng Trong giới như Tống Thần hiện giờ Năm đó cũng chỉ xếp sau anh mà thôi Có người nói Sau khi Thầm Tây Thừa đã chiến thắng được giới hạn khó nhất của cuộc đời năm đó, nên anh đã hoàn toàn cảm thấy không còn ý nghĩa nữa. Thế là vào công ty tiếp nhận công việc, đi vào kiện luật. Cũng có thể là trong lòng Thầm Tây Thừa năm hai mươi mấy tuổi đó, nghĩ là ký tựa sản nghiệp đồ sộ đó từ tay cha mình mới lần đầu khiêu chiến có ý nghĩa nhất trong đời anh. Từ đó về sau, anh gần như biến mất khỏi những cuộc vui xã đoạn này. Bây giờ người khác khi nhắc đến anh ngồi cái dáng vẻ thư sinh đeo kính gạo vàng ra khí chất nhỏ nhã lấy tiệm đó Thì là một doanh nhân thành công Là người thành công nhất trong giới phố nhị đại Chỉ có điều Hôm nay thầm tê thừa lại muốn đến giữa party này Dù dưới anh và tống thần cũng là bạn bè Điều này không hề kỳ lạ Kỳ lạ là anh lại đem theo vợ mới cưới Cùng đến tham dự Ngay lập tức nhân vật chính của bữa tiền này Lại biến thành vợ chồng thầm tê thừa Mọi người tụ tập lại một chỗ Kế khẳng bàn luận về hai người họ Các người đã ai gặp qua vị thầm phu nhân này chưa Tôi mới chỉ thấy trên ảnh tống thần gửi trong nhóm bạn bè thôi bức ảnh đó qua thứ rất đẹp nghe nói là hình như hai người họ vẫn chưa tổ chức đám cưới thì phải dưới đăng ký kết hôn đã lấy rồi chỉ còn thiếu có một nghi lễ nữa thôi bọn nó kết hôn rất vội vàng nghe nói là lúc đó đã dính màu rồi chắc có lẽ là sợ bộn toan màu váy cưới không đẹp thì phải mẹ tôi nghe thầm vô nhà nói đợi sinh em bé xong Cô vộp lại bóc ra mới tổ chức với danh tiếng của thầm ra hôn lễ này nhất định không thể làm sơ sai được cần phải lo lắng nhiều thứ lắm còn phải nói là mới sinh con sao chẳng phải là mới kết đây ít lâu sao Sao nó xuất hiện rồi? Cô ấy có lẽ trong tháng chỉ ở nhà Đêm buồn bực quá Mới theo đến đây Nhưng thầm tiên sinh cũng đã nhiều năm lắm rồi Mới lại đến tham gia party như thế này Lần gần đây nhất tôi gặp anh ta Cũng đã là 2 năm trước rồi Mấy năm nay Thầm tay thường ngoài những bữa tựa rõ rào vào vành ra Cơ bản những cái nào có thể hủy được Anh đều hủy hết Vậy nên những năm nay những thiếu gia chưa phải tiếp quản sự nghiệp Cô gia đình càng ngày càng ít có cơ hội gặp anh Chẳng lẽ mấy người không tầm họ sao Người phụ nữ có thể thu phục được tay Thừa Là người thế nào bảo nó không phải là vì đứa bé nên mới kết hôn sao Có em bé đương nhiên là thắng lợi rồi Nghe nói là vì quen bé Nên thầm ra mấy gật đầu đồng ý hôn sự đấy Có phải hơi ngốc tí không Cứ cho là vì đứa bé nên mới cưới Nhưng chẳng phải cũng là thầm tay Thừa cho cô ta cơ hội Để mang bầu đó thôi Từ ngày bố tôi nói Thầm tay Thừa rất cưng chiều của vợ đó Cho dù thế nào Mọi người nói là rất mong trở rước hiện của thầm tay thừa nhưng lại càng mong chờ hơn sự xuất hiện của giả nhân nhân, người mà được trong giới đồn thổi là kỳ tích. Còn không phải vậy sao? Gia cảnh bình thường cũng lại không có quyền thế. Với thân phận một người phụ nữ tầm thường như thế, lại có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net